Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh Người đọc Ý Ý Chương 14 Nhìn người đàn ông xấu xí 30 tuổi ngồi ở trên bục giảng cầm sách giáo khoa mà đáng lý người dạy khóa này là dịch thừa. Cổ dĩ tiêu liền cảm thấy rất buồn bực. Sau ngày mùng 1 tháng 5 gần tới cuối kỳ đột nhiên khóa học của dịch thừa đổi người dạy. Dịch thừa đã hơn nửa tháng không xuất hiện. Trưởng lớp nói Dịch thừa bởi vì tham gia trao đổi môn học gì đó, cho nên không thể dạy khóa của bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, người chết đói khắp nơi. Không nghĩ tới, dịch thừa lại im hơi lặng tiếng, vĩnh viễn cáo biệt bọn họ. Dịch thừa cứ như vậy vỗ mông đi, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô. Hủ dĩ tiêu lưu dãy số của dịch thừa, nhưng không có tính gọi điện cho hắn. Hắn giống như từ Mỹ trở về Quan hệ nam nữ đều là tùy tiện như vậy May là cổ dĩ tiêu Không phải loại người thích ràng buộc Nếu không đã thắt cổ rồi Trong lòng cô thấy dễ chịu Dịch thừa không liên lạc với cô Cũng không có gì Cổ dĩ tiêu chính là cổ dĩ tiêu Điện thoại của dịch thừa Lại gọi đến vào buổi tối Cổ dĩ tiêu tiếp điện thoại Gọi hắn a gì sao Thứ bảy Bảy giờ tại cao ốc HK. Cổ dĩ tiêu chạy nhanh đến ban công, dùng ngữ khí bình tĩnh cự tuyệt hắn. Em không đi. Dĩ tiêu, em phải đi. Anh vì sao không đi dậy? Cổ dĩ tiêu học âm điệu cứng nhắc của hắn. Ngày mốt kể lại với em, không gặp không về. Nói xong hắn cắt điện thoại. Bệnh thần kinh. Cổ dĩ tiêu nghe người ta nói. Người nghiên cứu triết học đến cuối cùng tám phần sẽ biến thành người điên, thi nhân cũng giống nhau. Dịch thừa cắt xong điện thoại di động, đi trở về phòng họp, tiếp tục hội nghị ngành học của mình. Nửa tháng trước, hắn tu buổi du lịch biển trở về rồi tham gia hội nghị ngành học như bình thường, sau đó xảy ra một việc. Dịch giáo sư Một người đàn ông đen gầy, nở nụ cười dối trá đi đến bên người hắn. Người đàn ông này chính là thầy giáo hiện tại dạy thay lớp của cổ dĩ tiêu. Năm nay vừa mới lên chức, phó giáo sư Tạ Hướng Đông. Năm trước, danh sách phó giáo sư chỉ có mình dịch thừa. Tạ Hướng Đông cảm thấy tuổi hắn lớn hơn dịch thừa, lại không được chọn, cho nên thấy không cam lòng. Vừa rồi trong hội nghị, người phụ trách ngành học chỉ tên dịch thừa và hắn cùng nhau đi tham gia trao đổi môn học giữa Thượng Hải và Bắc Kinh. Tạ Hướng Đông càng thêm không cam lòng. Dựa vào cái gì mà dịch thừa có thể đi Thượng Hải Trong khi hắn lại phải thay hắn Dạy đám sinh viên chưa tốt nghiệp khóa Tạ giáo sư Dịch thừa đứng lên khẽ khom người Nghe nói quan hệ giữa thầy và các học sinh cũng không tệ Còn cùng bọn họ đi du lịch bãi biển Đi chơi có vui không Trên mặt tạ hướng đông chứa đầy nụ cười Nhưng trong lòng lại thật sự khinh bỉ Ở trong mắt hắn Dịch thừa trừ có vẻ bề ngoài Mặt khác, hắn căn bản không có cái gì, tại sao lại có nhân duyên tốt như vậy, nghe nói đi chơi đa phần là nữ. Giới cấp hắn cũng có một trợ giáo cũng đi, lúc trở về nói cho hắn một chuyện rất thú vị. Dịch thừa cùng một cô sinh viên ngồi ăn cua nướng, cử chỉ hai người thân mật, quan hệ giống như không tầm thường. Dịch thừa đã sớm cảm thấy Tạ Hướng Đông thường có ý kiến về hắn, cho nên vô cùng chú ý ngữ khí của chính mình. Các học sinh rất có sức sống, tôi như có thể trở lại thời học sinh của mình. Với độ tuổi của dịch giáo sư, vốn đang còn học tiến sĩ. Ngụ ý chính là, hắn làm chức phó giáo sư quá sớm, hắn nên trở về làm học sinh thêm vài năm nữa đi. Dịch thừa giả bộ chậm hiểu, cố ý không nói tiếp. Không biết có phải nguyên nhân dịch giáo sư còn trẻ tuổi, cho nên đặc biệt có thể hòa đồng ánh mắt nho nhỏ của tạ hướng đông hiện lên một tia tinh quang, lại có thể cùng học sinh của mình ngồi ăn ở ven đường. ai da, không giống chúng tôi lớn tuổi như vậy, học sinh ngay cả muốn hỏi vấn đề cũng e ngại. hai mắt dịch thừa hơi hơi chừng, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cương cứng một giây. tiến sĩ hệ chết học phương tây và các giáo sư khác trong phòng họp đi ra. dịch thừa, cậu theo tôi xuống đây một chút, có một ít luận văn cần cậu xem thử dịch thừa đáp lại một tiếng, rồi nhìn tạ hướng đông xin lỗi cười cười, say người đi tránh cho cục diện xấu hổ. Cuộc hẹn của cổ dĩ tiêu và Lăng Thiên kết thúc, cô sợ Lăng Thiên ở trên đường bỗng nhiên đi trúng con đường trơn trượt thì sao? Cô tự mình nắm tay Lăng Thiên, thật cẩn thận đưa chị dâu về nhà, rồi gọi điện báo bình an cho anh trai và mẹ xong mới miễn cưỡng đi. Lại lần nữa lên xe buýt, Kéo cổ dĩ tiêu bắt đầu thấy đau, tới gần tháng sáu thời tiết oi bức làm cho súng lưng của cô đều là mồ hôi. Bởi vì không cẩn thận ngủ trên xe, cô ngồi quá ba chạm, nên khi đến cao ốc HK, cô đã muộn nửa giờ. Lúc đi vào tầng thứ nhất cao ốc, liền nhìn thấy dịch thừa ngồi ở sofa đại sảnh dưới lầu, có điều hòa rất thoải mái. Mệt chết em! Cổ dĩ tiêu từ phía sau ôm cổ dịch thừa. Bụng của em đói đến xẹp lép Anh đã đặt chỗ có cảnh biển Hiện tại đi lên thôi Dịch thừa gỗ gỗ đầu của cô Cảnh biển Cổ dĩ tiêu thẳng đứng dậy Vẫn hận lên án hắn Anh, anh là cố ý Anh biết rõ em Cố tiểu thư thân thể khỏe mạnh Làm sao lại sợ đi thang máy Dịch thừa nói xong Kéo lấy tay cổ dĩ tiêu Đem cô đẩy mạnh vào trong thang máy sau đó bản thân đi theo đi vào, rất hài lòng nhìn cô kinh hồn táng đảm trừng lớn mắt. Thang máy khởi động trong chốc lát, vẻ mặt cô liền cầu xin, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn. Trong quá trình thang máy đi lên, hắn sắm vai mẹ, còn cổ dĩ tiêu sắm vai cục cưng. Cổ dĩ tiêu thấy cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, hung hăng đẩy hắn tức giận đi ra ngoài. Bỗng nhiên xoay người lộ ra nụ cười giống ác ma Trong lòng mặc niệm Chờ coi họ dịch kia Sau đó ôm lấy cánh tay dịch thừa Cùng hắn đi vào nhà ăn cảnh biển Phạm tội bị truy nã sao Cổ dĩ tiêu rú khăn ăn Tại sao lại không lên khóa Miệng của cô như dao găm không buông tha người Dịch thừa kiên nhẫn giải thích Anh vài ngày nữa phải đi Bắc Kinh Phổ Duy Tiêu cố ý dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, dùng giọng nói cay độc đáp trả. Wow, dịch giáo sư được mời đến sao? Thật là lợi hại nha. Không bằng em trở về nói một tiếng với mọi người, cùng nhau ra sân bay vui vẻ đưa tiễn thầy được không? Dịch thừa không để ý với lời treo chọc của cô. Tiếp theo nói, đại khái đi hơn một tháng, cho nên không thể dạy khóa các em. Hắn đột nhiên nhớ tới tạ hướng đông đang dạy thay, vì thế thuận miệng hỏi Hiện tại tạ giáo sư dạy thế nào? So với dịch giáo sư, tạ giáo sư thật là làm em giật mình Cổ dĩ tiêu có chút khen ngợi gật đầu Dịch thừa nhướng mày, cẩn thận liếc cô một cái không nói lời nào Em vốn nghĩ rằng học khóa của anh đã đủ nhàm chán Không nghĩ tới, tạ ơn giáo sư so với anh càng thêm nhàm chán quả thực, trình độ đạt đến đỉnh điểm làm xúc tiến giấc ngủ của em. Hiện tại em chỉ cần nghe đến 6 chữ: Triết học phương Tây hiện đại đang muốn ngủ. Cổ Dĩ Tiêu cố ý xem nhẹ ánh mắt hắn, khối hộp nói: "Em hiện tại rất hối hận. Từng có một thầy giáo chân quý trước mặt em, em lại không biết quý trọng. Hiện tại nói cái gì cũng đã trễ. Nhưng mà em may mắn là dịch giáo sư vĩ đại bây giờ còn có thể nhớ em." Cổ Dĩ Tiêu Đối với các bạn học nữ đáng thương khóa Triết học phương Tây hiện đại đã trở thành tử huyệt các cô ấy. Dịch Thừa hoàn toàn không nói gì, chỉ cúi đầu cắt miếng thịt bò lớn, khóe miệng lại dương lên thành độ cong. <cười> tại sao anh lại không cảm động? Cổ Dĩ Tiêu thở dài. Anh cảm động đến nói không nên lời. Cổ Dĩ Tiêu hướng hắn nhăn mặt. Anh hẹn em ra ngoài chính là muốn nói nguyên nhân anh không thể dạy khóa lớp em sao? Không đợi hắn trả lời, cô vỗ tay một cái. Em đã biết, anh rất nhớ bổn tiểu thư, cho nên khẩn cấp muốn gặp em có đúng hay không. Cổ dĩ tiêu, em bị bệnh tự kỷ đến không thể chữa nổi. Vậy tại sao anh lại gọi em ra ngoài? Anh rất nhớ em, cho nên muốn nhanh thấy mặt em. Dịch thừa lặp lại lời cô vừa mới nói, trên mặt mang theo nụ cười danh mãnh không chê vào đâu được. Wow, em rất cảm động Cổ dĩ tiêu nước mắt lưng tròng Đem rau tần mình không ăn được đặt vào đĩa hắn Rồi đem mấy thứ mình thích trong đĩa của hắn ăn hết Mới bắt đầu ăn salad của mình Dịch thừa bất đắc dĩ nhìn cô phùng má ăn Trong mắt hiện lên một tia sủng nịch Dịch thừa Cổ dĩ tiêu đột nhiên ngừng đầu Dùng giọng nói ngon ngọt gọi hắn Dùng đầu lưỡi liêm liếm tương dính bên khóe môi còn vươn chân cọ cọ chân hắn. Em đêm nay ở nhà anh được không? Khổ họng dịch thừa căng thẳng, gật đầu một cái, vội cầm ly nước đá bên cạnh uống một hớp lớn. Cổ di tiêu ở trong lòng cười lạnh hai tiếng.